Cũng không có ma lực phóng thiết ra ngoài. Cơ động nâng tay trái lên. dùng cứng đối cứng. Trực tiếp đón đỡ một chưởng của Lan Thiên Ý. Bàn tay của Lan Thiên Ý giống như là huyện hóa ra ba đạo chưởng ảnh. Thế nhưng ở trong mắt của cơ động. Chỉ giống như là động tác quay chậm vậy. Bất chấp chuyện ma lực của Lan Thiên Ý so với hắn còn cao hơn một bậc. Nhưng mà, cho dù là thiên tà, ma lực cao hơn hắn đến 23 cấp cũng phải nuốt hận. Huống chi Lan Thiên Ý cũng chỉ là một gã ma sư lục quan bình thường. Kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không đủ chứ. Bàn tay của cơ động vừa lúc chuẩn xác cùng với bàn tay của Lan Thiên Ý va chạm một chỗ với nhau lam bảo nghi nghĩ muốn ngăn cản lại cũng đã không kịp Lan Thiên Ý đã chủ động công kích với tốc độ cực nhanh Phúc một tiếng nhỏ vang lên Bàn tay của Lan Thiên Ý đã bị cơ động chặn lại Ngay sau đó trong mắt của Lan Thiên Ý nhất thời toát ra một tia hoảng sợ mãnh liệt Tiếp theo Liên tiếp vô số thanh âm bùng nổ trầm thấp vang lên Lan Thiên Ý kêu thảm lên một tiếng. Cả người đã ngã về phía sau. Nằm lăn xuống mặt đất. Ngươi, ngươi! Từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng từ trên đầu của Lan Thiên Ý rơi lột bột xuống đất. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho hắn gần như không thể hít thở nổi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào gã thanh niên so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi trước mắt này hắn căn bản là không rõ đối phương đã như thế nào mà làm được cơ động lạnh lùng nói làm nhục huynh trưởng của ta ta phế ngươi một tay lập tức dập đầu thỉnh tội nếu không lại để cho ta ra tay lần nữa sẽ là lấy mạng của ngươi thiên ý lam bảo nhi bước nhanh một bước chạy lại hắn giật mình nhìn xuống Phát hiện ra cánh tay của Lan Thiên Ý lúc này cũng đã hoàn toàn mềm nhũn thả lỏng xuống. Giống như là một con rắn mềm nhũn vậy. tựa hồ như tất cả xương cốt bên trong đã đứt ra thành từng khúc vậy. Quay đầu nhìn về phía cơ động, Lam Bảo Nhi nói. Cơ động, sao ngươi lại có thể ra tay nặng đến như vậy? Hắn chính là người của kim cương quân đoàn đó. Kim cương quân đoàn chính là thuộc hạ của Bình Đẳng Vương. Ngươi, ngươi, ngươi! Nhìn thấy Lam Bảo Nhi che chở cho Lan Thiên Ý. Cũng không biết vì cái gì. Trong lòng cơ động lại dâng lên một trận khó chịu. Tiến lên một bước. Một tay hung hăng chụp lên người Lan Thiên Ý. Kỳ thật cơ động vừa rồi đã ra tay nương tình. Hắn dùng diệt thần kiếp đánh gãy một cánh tay của Lan Thiên Ý. Thế nhưng lại cũng không có phóng thiết ra ma lực họa thuộc tính của mình vào trong một kiếp kia. Nếu không thì, bất luận là mơn hỏa hay là dương hỏa Lan Thiên Ý không chết cũng bị lột da. Dù sao người này cũng là thuộc hạ của Kim Cương Quân Đoàn. Kim Cương Quân Đoàn trước sau hai lần. Từ lần hộ Tống Sâm Yêu di chuyển cho đến trận rằng co giữa hai đại công hội. Cũng xem như là đã từng giúp đỡ qua mình. Cơ động ít nhất cũng còn để lại vài phần cảm tình. Nếu đổi lại là người khác. Hắn căn bản cũng sẽ không nói lời vô nghĩ. Một trưởng đánh xuống. Đã trực tiếp giết chết hắn luôn. Cơ động kim cương quân đoàn ngươi không thể đắc tội nổi đâu. Lam Bảo Nhi vội vàng ngăn cản trước người của Lan Thiên Ý. Hắn là nam nhân của người sao? Bàn tay của cơ động ngừng lại giữa không trung trầm giọng hỏi. Lam Bảo Nhi đầu tiên là sượng sốt một chút. Ngay sau đó, từng giọt từng giọt nước mắt từ trên khuôn mặt của nàng tuôn trào xuống. Nàng không để cho cơ động động thủ Cũng không phải là vì muốn che chở cho Lan Thiên Ý Mà chính là vì lo lắng kim cương quân đoàn sẽ trả thù đối với cơ động Một câu hỏi vừa rồi của cơ động giống như là một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim của nàng vậy Thế nhưng nàng làm vậy lại càng khiến cho cơ động hiểu sai ý nàng Cứ tưởng rằng Lam Bảo Nhi bởi vì yêu thương lan thiên ý nên mới khóc như vậy. Thu hồi tay lại. Bảo Nhi kẻ này đã sỉ nhục A Bỉnh đại ca của ta, vốn là hắn nên dập đầu thỉnh tội với ngài. Nể mặt của ngươi, lần này ta sẽ làm chủ buông tha cho hắn. Nhưng mà, ngươi nhớ cho kỹ, những gì ta thiếu của ngươi từ nay về sau xem như trả hết nợ. Vừa nói cơ động đã xoay người bỏ đi bước đến trước người của pháo long a bỉnh lấy tốc độ sét đánh không kịp che tay phúc phúc một tiếng đã quỳ rạp xuống đất cốt cốt mấy tiếng đã hướng về phía a bỉnh dập đầu ba cái a bỉnh bị cơ động dọa cho nhảy dựng lên chờ đến khi hắn muốn ngăn cản lại Thì ba cái dập đầu của cơ động cũng đã làm xong Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì chứ? Ngươi, ngươi muốn chọc cho lão tử giận chết hay sao? a bỉnh vội vàng dùng một tay còn lại của mình nắm lấy cơ động kéo lên Ánh mắt cơ động lạnh như băng hướng về phía Lam Bảo Nhi và Lan Thiên Ý mà nhìn lại Mang theo hắn cút đi a Bỉnh có thể không thèm để ý đến. Lại có thể bởi vì quan hệ của mình và cơ động mà buông tha cho Lan Thiên Ý. Thế nhưng cơ động lại không thể không để ý đến. Phất Thụy Sư Huynh cũng đã giao chuyện này cho hắn xử lý. Hắn nhất định cũng phải cấp cho Pháo Long A Bỉnh cùng với Phất Thụy Sư Huynh một cái công đạo. Đại ca, trên thánh tài chiến trường, Bảo Nhi cũng đã từng trong lúc ta bị trọng thương mà chiếu cố cho ta 10 ngày. Phần nhân tình này ta không thể không để ý đến. Kẻ kia lại là thuộc hạ của Kim Cương quân đoàn, ta thay hắn thỉnh tội với ngài. a bỉnh bất đắc dĩ bắt lấy bả vai của cơ động, đã không biết nên phải nói cái gì mới tốt. Bức thủy đang ngồi ngay ngắn uống rượu ở trên ghế bên cạnh. Sắc mặt cũng đã thoáng dịu lại. Hướng cơ động khẽ gật gật đầu một cái. Lan Thiên Ý lúc này mới thoáng dãy du từ trên mặt đất đứng lên cánh tay còn lại lôi theo Lam Bảo Nhi chạy ra ngoài. Lúc này hắn thật sự là không dám tiếp tục nói gì cả. Lúc trước khi cơ động nói chuyện với hắn. Sát khí bút ra trong cặp mắt của cơ động thậm chí gần như ngưng động thành thực thể Khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ phát ra từ sâu trong nội tâm Trong lòng hắn tuy rằng hận đến cực điểm thế nhưng lại cũng không dám nói lung tung thêm một lời nào nữa Ngoài ý muốn của Lan Thiên ý chính là Một cái kéo này của hắn lại cũng không thể nào lay động nỗi lam bảo nhi nửa phần Hắn cố nén đau đơn ngẫm đầu nhìn lại Phát hiện ra lúc này Lam Bảo Nhi đã là lệ tuôn như mưa Ánh mắt nàng Thủy chung vẫn luôn nhìn chăm chú Về phía gã thanh niên đã chấn vỡ cánh tay phải của mình Cặp môi miếm chặt gắt gao Bảo Nhi, ngươi Lan thiên ý nghi hoặc nhìn chầm chầm về phía nàng Ngươi đi đi, vào đi đi Lam Bảo Nhi lớn tiếng khóc nốt lên hất tay đẩy Lan Thiên Ý ra. Cánh tay của Lan Thiên Ý lúc này đã đau nhức vô cùng. Tuy rằng cũng không hiểu rõ nguyên nhân vì sao, thế nhưng hiện tại hắn chính là có nhu cầu trị liệu khẩn cấp, cũng không dám chần chừ lâu hơn. Hắn liếc mắt nhìn Lam Bảo Nhi một cách quá dị, mang theo một cổ oán độc nồng đậm. Xoay người chạy nhanh ra khỏi nhất khẩu hương Cơ động xoay người bước lại ngồi xuống chỗ của mình Nâng bình rượu lên hết một ngụm rượu thật to Chất rượu mạnh lạnh lẽo khiến cho tâm tình của hắn dần dần bình phục lại Sau lưng hắn chợt có tiếng bước chân có chút lão đảo truyền đến Cặp mày cơ động khẽ nhíu lại Không cần nhìn lại Hắn cũng biết được chính là Lam Bảo Nhi đang đi về phía hắn. Nhìn thấy Lam Bảo Nhi hất tay đẩy Lan Thiên Ý ra. Để cho hắn một mình rời đi. Cơ động mơ hồ có chút hiểu được. Ba cái dập đầu của mình đại khái là hơi có chút oan ủ ổn rồi. Quan hệ giữa Lam Bảo Nhi và Lan Thiên Ý tự hồ cũng không giống như là mình đã tưởng tượng. Cơ động. Thanh âm có chút run rẩy của Lam Bảo Nhi chợt vang lên bên tai của Cơ Động. Cơ Động bưng bình rượu mạnh lên, cánh tay hơi có chút căng thẳng nói: "Còn chuyện gì không?" Lam Bảo Nhi đứng ở sau lưng của hắn, thật lâu sau mới có thể điều chỉnh được hô hấp có chút rối loạn của mình, nói: "Cơ Động, ngươi mau đi đi, rời khỏi Trung Nguyên Thành." Lực lượng của Kim Cương quân đoàn Không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng được đâu Phụ thân của Lan Thiên ý là Lan Tạc Lại là cực kỳ bao che khuyết điểm Cả đời ông ta chỉ có một người con trai duy nhất Ngươi phế mất của hắn một cánh tay Hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu Phất Thụy ngồi bên cạnh cơ động đột nhiên mở miệng nói Bảo Nhi. Ngươi ngăn cản cơ động bắt tên tiểu tử kia cúi đầu thỉnh tội với đại ca của ta. Là bởi vì sợ kim cương quân đoàn trả thù cho cơ động hay sao? Ngoại trừ chuyện thế giao ra, ngươi và hắn có phải còn có quan hệ gì khác nữa hay không? Lam Bảo Nhi thoáng sượng sốt một chút. Ngay sau đó nàng vừa lúc nhìn thấy Phất Thủy hướng về phía mình nháy mắt một cái. Nhất thời hiểu được. Phất thủy đây chính là giúp nàng tìm cơ hội mà giải thích với cơ động. Nàng khẽ gật đầu một cái. Sư Huynh, nhà ta và Lan gia vốn có quan hệ rất tốt. Từ nhỏ ta đã biết Lan thiên ý rồi. Mấy năm gần đây ta cũng không hề gặp qua hắn. Mấy tháng gần đây hắn mới chấm dứt việc bế quan tu luyện. Lần trước ta và phụ thân đến nhà bọn họ thăm hỏi. Hắn liền cố ý mời ta ra ngoài ăn cơm. Nể mặt phụ thân ta và Lan tà thúc thúc cho nên ta mới dẫn hắn đi đến nơi này. Ai mà ngờ được hắn lại mạo phạm đến A Bỉnh Đại Ca. A Bỉnh Đại Ca thật xin lỗi để ta thỉnh tội với ngài. A Bỉnh khoát tay nói. Bỏ đi bỏ đi. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Lam Bảo Nhi cúi đầu nhìn về phía Cơ Động đang ngồi bất động phía trước vội la lên: Cơ Động, ngươi mau nhanh chóng bỏ trốn đi! Lan Tà thúc thúc thập phần lợi hại kim cương quân đoàn thì lại không đợi Cơ Động mở miệng, Phất Thụy đã mỉm cười nói: Bảo Nhi, ngươi có biết thân thế của Cơ Động ra sao không? Lam Bảo Nhi sững sốt nói hắn chẳng phải là cô nhi sao? nàng cũng là người cực kỳ thông minh, vừa nghe phước Thủy nói như vậy trong mơ hồ nàng đã đoán ra được chút gì đó. Mu a co vung hai mươi ba b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iziret -y chương 256 trăm năm lan tạ Dịch na rôn tiểu rón, biên tuế thư cư sĩ A tuế, nguồn bàn Long chiến đội. Cơ động không phải là cô Nhi sao nghe được câu hỏi của Phất Thụy, Lam bảo Nhi vô thức trả lời. Phất Thụy lắc đầu, nói trước kia thì đúng vậy, nhưng bây giờ thì không. Đến cả quân đoàn Kim Cương cũng chỉ là thuộc hạ của nhà hắn thôi. Cơ dạ thương là anh trai cùng cha khác mẹ với cơ động, đương kim bình đẳng vương hiện giờ chính là ông nội của cơ động. Cho nên nếu xét ra thì quân đoàn kim cương bất quá thì cũng chỉ là thuộc hạ của bình đẳng vương mà thôi. muội không cần phải lo lắng như thế. Lam Bảo Nhi nghe mà trợn mắt há mồm. Nếu như lời của Phước Thụy là thật thì cơ động chẳng phải là cháu của bình đẳng vương hay sao? Cái này, Phúc Thụy cười ha hả, nói chuyện đó để sau đi, muội đã ăn gì chưa, ngồi xuống ăn với bọn huynh nào, dù sao đây cũng là quán ăn mà, được, Lam Bảo Nhi lau khô nước mắt, cũng không khách sáo ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi bên cạnh cơ động, cơ động quay đầu lại nhìn nàng ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau đã lập tức quay đi, Có Lam Bảo Nhi cùng ăn, không khí bàn ăn vốn náo nhiệt bỗng nhiên thay đổi. Phất Thụy, A Bỉnh và Trúc Diễm thì không sao, chỉ mỗi cơ động là hơi mất tự nhiên. A Bỉnh quan sát cơ động một lát rồi nhìn sang Lam Bảo Nhi trên mặt y lộ vẻ buồn cười tự như đã hiểu. Bề ngoài của y tuy thô hào, nhưng tâm tư lại hết sức tinh tế. Dĩ nhiên đã nhìn ra giữa hai người này có điều gì đó mờ ám Y lại nhớ đến lần trước cơ động đi cùng hai nàng thiếu nữ Trong lòng không khỏi lắc đầu Thầm nghĩ anh hùng quả nhiên khó qua ải mỹ nhân a. Cơ động Huynh về lúc nào thế sau một lúc ăn cùng với mọi người Tâm tình Lam Bảo Nhi mới dần bình tĩnh lại Quay sang cơ động bên cạnh hỏi, à, hôm qua mới về tới. Cơ động trả lời một cách máy móc. Nếu nói hắn không có chút hảo cảm với Lam Bảo Nhi thì không đúng. Dù sao từ lần hỗ trợ lẫn nhau của hai người ở vòng sơ khảo. Rồi thêm hơn 10 ngày Lam Bảo Nhi chăm sóc hắn ở Thánh tại chiến trường. Những điều đó hắn vĩnh viễn không quên. Nhưng trong lòng hắn từ lâu chỉ có mỗi liệt diễm, không thể nào chứa thêm một ai khác nữa. Hắn lại không muốn Bảo Nhi đau khổ cho nên đến giờ hắn vẫn cư xử lạnh lùng với nàng. Nhìn cơ động đang ngồi nghiêm trang, làm Bảo Nhi khẽ cắn môi. Mặc dù sau khi nhìn thấy liệt diễm, nàng đã biết được nam nhân này vĩnh viễn không thể thuộc về mình nữa rồi. Nhưng nàng vẫn không sao quên được lúc cơ động cứu nàng tại vòng sơ khảo. Mặc dù về sau, thực lực cơ động càng mạnh ở Thánh tài chiến trường Đại Phát thần Huy thì trong lòng Lam Bảo Nhi, hình tượng sâu đậm nhất vẫn là hình ảnh lạnh lùng kiêu ngạo đầy dũng mãnh của một người thanh niên đối mặt với cường địch. Nữ nhân vốn khó quên được người đàn ông đầu tiên của đời mình. Cho dù giữa cơ động với Lam Bảo Nhi không hề phát sinh chuyện gì quá mức Nhưng hắn là người nam tử đầu tiên làm nàng sao động Không phải Lam Bảo Nhi chưa từng thử quên hắn tìm kiếm người khác thích hợp hơn với mình Ví dụ như lang Thiên Ý ban nãy, Nhưng có lẽ giống như Ngọc Quý sợ nhất là va chạm với nhau Dù nàng có cố ép bản thân tiếp nhận tâm ý của những người khác Thì trong lòng vẫn tự động so sánh họ với cơ động Rồi từ đó Theo bản năng nàng lựa chọn cự tuyệt Mỗi một lần gặp lại cơ động Lam Bảo Nhi lại phát hiện Hình như sức chống cự của nàng với hắn càng lúc càng yếu đi Lúc nãy đi với Lan Thiên Ý tới đây Chỉ mới ngồi xuống nhưng nàng đã nhận ra bóng lưng của cơ động Bốn năm qua đi Cơ động càng lúc càng trưởng thành Nếu chỉ nhìn bóng lưng Thì lẽ ra Lam Bảo Nhi Phải không nhận ra hắn mới đúng Nhưng trong lòng như Có thần giao cách cảm Nhìn thấy hắn là nàng đã thất thần Nhất là khi thấy Phất Thụy Ngồi cạnh Nàng càng chắc rằng mình đoán đúng Bởi vì phút giây thất thần đó Lúc Lan Thiên Ý cao giọng mắng Thì nàng mới không ngăn lại kịp a Đúng rồi Tiểu sư đệ Ta nhớ lúc trước hình như theo đệ đến đây còn có hai cô bé nữa mà Các nàng đâu rồi Phất Thụy nhìn thấy bộ dáng của cơ động cùng Lam Bảo Nhi Không khỏi than thầm Đối với tính cách của cơ động y hiểu quá rõ Cho nên y mới quyết định giúp cơ động một tay Nghe Phất Thụy hỏi cơ động liền hiểu ngay ý của hắn Mỉm cười các nàng còn có chút chuyện Đã đi trước rồi Phất Thủy cười hắt hắt Tên tiểu tử thúa nhà ngươi Chẳng lẽ tính một mũi tên Hạ hai con chim Sao những lời này của y Không phải là lời nói đùa tùy tiện Mà là đang dò xét Cơ động lẫn lam bảo nhi Nếu như cơ động vốn Có ý định hạ hai con chim Cùng lúc thì hắn cũng có thể Hạ cả ba con luôn được mà Dĩ nhiên với điều kiện là Lam Bảo Nhi đồng ý, không chừng bọn họ có thể sống hòa thuận với nhau cũng nên. Đây là một câu mà mang tới hai tầm ý nghĩa. Cơ động vội vàng lắc đầu, nói sư huynh, người chớ nghĩ lung tung. Người mặc áo giáp vàng kia chỉ là bằng hữu của bạn gái đệ. Người mang váy dài mới chính là người thương của đệ. Nàng tên là Liệt Diễm. Nếu lần sau có cơ hội ta sẽ giới thiệu nàng với Huynh. À, đúng rồi, lần trước chắc Huynh cũng đã thấy qua nàng ở liên nghị dạ hội, lúc đó nàng đang khiêu vũ với ta ấy. Phất thủy giật mình nói chính là cô gái đã khiến ngươi giận dữ mà ra ai đó à. Ta bây giờ vẫn còn nhớ được cảnh tượng lúc ngươi và nàng khiêu vũ, nàng thật sự là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Tiểu sư đệ, vận khí của ngươi đúng là tốt một cách bất thường a. Nhìn thấy ánh mắt của cơ động, Phất Thụy đã hiểu, làm Bảo Nhi không hề có một chút cơ hội nào cả. Bảo Nhi, xin lỗi muội, sư huynh không giúp được muội rồi, tốt nhất là muội nên sớm quên đi tiểu sư đệ của ta thôi. Quả nhiên, khi nghe được cuộc đối thoại của hai sư huynh đệ. Sắc mặt Lam Bảo Nhi càng lúc càng tái nhật Ánh mắt luôn nhìn về phía cơ động cũng thu lại Nàng chậm rãi cúi đầu Cơ động nói trong lòng đệ Liệt diễm còn quan trọng hơn cả tính mạng Tới bây giờ Đệ vẫn không hề hối hận về chuyện đã giết chết cơ nhật phong Cho dù khi biết hắn là đường huynh Thì đệ cũng không hối hận Cả đời này Đệ chỉ có một nữ nhân là liệt diễm. Nàng là nữ thần trong lòng đệ trừ nàng ra trong tim đệ đã không còn chỗ cho những người khác nữa rồi. Yên tĩnh, ngay cả khi Phức Thụy liên tục nháy mắt ra dấu cho cơ động dừng lại thì hắn vẫn nói ra toàn bộ những lời này. Bởi thà đau ngắn còn hơn đau dài. Xin lỗi Bảo Nhi, nàng là một cô gái tốt nhưng ta không thể đến với nàng hơn nữa ta cũng không muốn nàng đau khổ nước mắt rốt cuộc không thể kìm lăn dài trên má lam bảo nhi không dám nhìn cơ động chỉ cố nén sự xúc động chậm rãi đứng lên hướng về bọn phất thụi a Bỉnh. chúc diễm hành lễ hai vị sư huyên chúc diễm đại sư thân thể muội không khỏi lắm Mùi xin phép về trước Nói xong Không đợi ai mở miệng Nàng đã xoay người bỏ chạy Còn chưa ra khỏi cửa Thì tiếng khóc thảm thiết đã vang lên Tiếng khóc thất thanh bi thương Không khỏi khiến cho người ta nhíu mày thương tiếc Tiểu sư đệ Ngươi hơi quá đáng rồi Bảo nhi là một cô gái tốt cớ sao ngươi lại làm nàng đau lòng như thế Không thể dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn một chút sao? Cơ động cười khổ một tiếng sư huyên tâm ý của Bảo Nhi sao đệ lại không hiểu? Nhưng những lời vừa rồi của ta đều là những lời thật lòng, trong lòng đệ chỉ có liệt diễm. Đệ không thể san sẻ bất cứ tình cảm nào cho Bảo Nhi. Không bằng bây giờ cắt đứt đi mối tình si của nàng, như vậy có lẽ đối với nàng thì tốt hơn. Thà đau ngắn còn hơn là đau dài. Ai? Thôi không nói những chuyện này nữa. Chúng ta uống rượu đi. Vừa nói xong. Hắn nhấc chén rượu trước mặt lên. Uống một hơi cạn sạch. Trong lòng cảm thấy vô cùng ái nấy. Nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của nàng. Cơ động thầm nghĩ. Bảo Nhi. Chờ đến lúc lên thánh tại chiến trường. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn. Coi như hồi đáp lại phần nào tình cảm nàng dành cho ta vậy. Đúng lúc ấy. Thì bên ngoài truyền tới vô số tiếng bước chân rầm rập nhưng lại hết sức chỉnh tề. Kèm theo đó là tiếng kim loại va chạm lem kem. Lại một lần nữa phá hỏng tử hướng của bốn người cơ động. Phức thủy nói cái gì đến rồi cũng phải đến. Tiểu tử lan thiên ý này quả thật không biết trời cao đất rộng là gì mà. Cơ động lúc này tâm tình vốn không được tốt. Chậm rãi đứng lên. Nói sư huyên: "A bỉnh đại ca. Đại ca. Các người cứ tiếp tục uống rượu đi. Để ra ngoài xem một chút. Vừa nói xong hắn đã đứng lên. Lúc đang chuẩn bị rời bước thì cánh cửa đã bị đẩy bật ra. Từ bên ngoài có ba người đi vào, hay có thể nói là hai người dẫn theo một người tiến tới. Trong hai người kia, cơ động chỉ biết một. Đó chính là đại thống lĩnh lan nha của quân đoàn Kim Cương. Cũng là người lúc đầu dẫn theo quân đoàn Kim Cương hộ Tống Hắn vượt qua rừng rậm ở đế quốc Đông Một. Xuyên qua biên giới của đế quốc trung thổ mà tiến vào địa linh sơn mạc Người bên cạnh lan nha có thân hình cao lớn Không thua kém phức thủy bao nhiêu Tướng mạo nanh ác tà khí dày đặc Toàn thân y đều tản ra một thứ khí thế dữ dội như núi lửa chờ chực phun trào Cảm nhận được khí thế của người này Ánh mắt cơ động trở nên ngưng trọng Nếu hôm nay phải đối đầu với người này thì tình hình không ổn lắm. Nếu nói khí thế tỏa ra trên người đại thống lĩnh Trần Long của quân đoàn diệt tuyệt ra mắt, cơ động lúc trước là sát khí. Thì khí thế từ người này tỏa ra chính là thiết huyết. Lan Nha Vốn là một quân nhân vô cùng cường đại và xuất sắc, nhưng đi bên cạnh hắn thì vẫn có vẻ yếu thế hơn không ít. Mà người y đang dẫn theo chính là Lan Thiên Ý. Thấy cơ động, Lan nha nhanh, nhanh chóng kề tai người đàn ông trung niên tràn đầy khí tức thiết huyết kia nói gì đó. Chỉ thấy y gật đầu, sải bước đi vào phạm vi năm thước chung quanh cơ động. Ma lực trong cơ thể cơ động nhanh chóng được điều động. Ở phía sau hắn phất thuội. A Bỉnh cùng chút phim tất cả đều đứng lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nhận ra sự nguy hiểm của người đàn ông này Nhưng không ai ngờ Nam nhân kia vừa bước tới Lại nghiêng người quỳ rạp xuống đất Nói chính xác hơn là cùng Lan Thiên Ý quỳ xuống trước mặt cơ động Tham kiến thiếu chủ Lan tà bất lực không biết cách dạy con Hôm nay đặc biệt tới đây xin thỉnh tội Lan tà ra là thế cơ động nghe được cái tên này thì khẽ thở phào nhẹ nhõm khó trách người này có được uy thế khiếp người như vậy quả nhiên là quân đoàn trưởng của quân đoàn Lan Tà có lẽ ma lực của hắn không bằng Hy Lạc Ơ Phật những cường giả bát quan đỉnh phong nhưng nếu phải chiến đấu trên chiến trường cơ động có thể khẳng định Hy Lạc cùng Ơ Phật đều không phải đối thủ của người này Khí tức của Lan Nha không xê xích bao nhiêu so với Trần Long Ngạo. Mà Lan Tà lại làm cho hắn cảm thấy được áp lực còn lớn so với áp lực do hai chiếc tôn cường giả là Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân mang lại. Điều này không phải dựa vào thực lực mà là một loại cảm thụ dựa trên linh hồn. Sau khi có linh hồn chi hỏa, cảm giác của cơ động đã nhảy bén hơn trước rất nhiều vừa nói, Lan Tà vừa buông tay thả Lan Thiên Ý xuống, sắc mặt Lan Thiên Ý tái nhợt, thần sắc cực kỳ uể oải, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng lạ thay không hề có sự oán đột Lan Tà tướng quân xin mời đứng lên, chuyện đã rồi thì hãy cho qua đi. Lúc thấy Lan Nha thì cơ động đã nhận ra Lan Tà chắc chắn đã biết rõ về thân thế của hắn. dù sao Hắn và Phước thủy cũng vừa trở về từ cuộc chiến giữa hai đại công hội. Cho nên khi Lan Thiên Ý trở về tìm người báo cựu. Nếu nhắc đến tên Phước thủy thì hai huynh đệ Lan Tà. Lan Nha nhất định đã biết hắn là ai. Lan Tà vẫn chưa đứng dậy. Thanh Âm trầm thấp nhưng hữu lực vang lên thiếu gia. Nghiệt tử mạo phạm ngài. Theo lẽ phải xử tội chết. Nhưng ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, xin thiếu chủ lưu lại một mạng cho hắn. Ta cũng đã đánh gãy cánh tay còn lại của nó. Nếu như thiếu chủ vẫn còn cảm thấy chưa hết giận, Lan tà nguyện chết thay cho nghiệp tử. Không thể, cha, đây là lỗi của con. Sao có thể để cho cha gánh tội thay được Lan thiên ý dù sao cũng không phải là kẻ ngốc. Gã tuy kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo của gã đều từ phụ thân và quân đoàn kim cương tạo nên. Lúc này hai tay bị phế, cả người trọng thương, khiến gã không còn sự ngạo mạn lúc trước nữa. Chỉ còn lại nỗi hối hận vô biên. Điều duy nhất mà gã mong muốn hiện giờ chính là đừng vì sai lầm của gã mà làm liên lụy tới phụ thân. Cánh tay bị gãy không thể tựa trên mặt đất Nhưng gã vẫn kiên cường gượng dậy Hướng về cơ động dập đầu liên tục ba cái Cơ động vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhốt nhất Mặc cho Lan Thiên Ý dập đầu với mình Sau đó mới bước lên một bước Dìu Lan Tà đứng dậy Lan tạc tướng quân Chuyện xảy ra lúc nãy cũng qua rồi Lan Thiên Ý tuy sai nhưng hình phạt đánh gãy một cánh tay cũng đã đủ. Nể mặt tướng quân coi như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Lan Tà mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống nhưng bị cánh tay cứng cáp của cơ động nắm lấy bã vai ngăn lại. Hai người mặc dù không sử dụng ma lực nhưng Lan Tà kinh hãi phát hiện. Nếu chỉ xét về lực lượng thì vị thiếu chủ này tự hồ còn mạnh hơn cả mình. Đại chiến lúc trước, hắn đứng ở xa nên không quan sát rõ, không còn nghi ngờ gì nữa. Vị thiếu chủ này mới đúng là người thừa kế duy nhất của một nhà bình đẳng vương Nếu như hôm nay cơ dạ thương là người đã thương Lan Thiên Ý, Lan tà mặc dù sẽ không trả thù nhưng chắc chắn sẽ không mang Lan thiên ý đến bồi tội. Bởi vì cơ dạ thương là người thừa kế hoàng thất, Nhưng cơ động thì khác hẳn, hắn là người thừa kế duy nhất của Bình Đẳng Vương. Lan tà mặc dù có thể có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với dòng tộc của Bình Đẳng Vương thì y lại tuyệt đối trung thành. Nếu không cơ vân sinh sao lại yên tâm giao quân đoàn kim cương cho y được Nên biết rằng từ khi phụ thân của cơ động chết Cơ vân sinh đã hoàn toàn coi Lan Tà như nhi tử của lão Trong nhà bình đẳng vương y có địa vị cực cao nghiệt tử còn không mau tạ ơn thiếu chủ Lan Tà nổi giận nói với Lan Thiên Ý Trong lòng Lan Thiên Ý phát sầu phát khổ Người ta đã đánh gãy hai tay của gã rồi Mà giờ phụ thân gã lại còn muốn gã cảm ơn người ta sao Còn cái gì mà chuyện này coi như chưa hề xảy ra chứ Gã đã bị tàn phế rồi đó Sau này sợ rằng khó mà tiến bộ thêm được nữa Ngay cả việc phục hồi được như cũ hay không còn phải xem lại nữa là Tuy vậy mặc dù trong lòng thống khổ không thôi Nhưng miệng gã lại không thể không tạ ơn. Đúng lúc gã chuẩn bị mở miệng thì cơ động lại đưa tay lên. Trong bàn tay hắn đã xuất hiện một cái bình nhỏ xanh biếc. Miệng bình vừa mở, một luồng sinh mệnh đậm đặc ngạt ngào trào ra trong nháy mắt lan tràn khắp ngóc ngách xung quanh. Mỗi người dù chỉ hít một ngụm thôi, đều cảm thấy sảng khoái đến cực hạn. Lan Thiên Ý người hé miệng ra cơ động bình thản nói Lan thiên ý ngây người ngay cả Lan tạc cùng Lan nha cũng vô cùng ngạc nhiên đây rốt cục là cái gì? Mua a co vung hai mươi ba b mưa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 257 Thiên niên sinh mệnh chi nguyên, dịch na rôn tiểu rắn, biên tuế thư cư sĩ A tuế, nguồn bàn long chiến đội, cơ động nâng hai cánh tay bị đánh gãy của lan thiên ý lên, lấy ra một bình nhỏ xanh biếc. Ngay khi hắn mở hồ lô ra thì mọi người ở đây đã hiểu ra thứ này tuyệt đối không phải là độc dược. Lan Thiên Ý mặc dù nghe theo lời của cơ động nhưng gã vẫn đờ người thản thốt vì ngạc nhiên. Cơ động cũng không thúc giục nữa mà trực tiếp đưa tay trái nâng cầm Lan Thiên Ý lên. Bóp miệng gã ra rồi nhỏ vào một giọt chất lỏng trong suốt như phỉ thuế từ chiếc bình nhỏ xanh biếc kia. Sau đó cơ động nhanh chóng đẩy kín nắp bình lại, lập tức khí tức sinh mệnh không còn trào ra nữa. Lan thiên ý chỉ cảm thấy một luồng khí tươi mát thuận theo cổ họng gã chảy xuôi. Trong nháy mắt lan truyền đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trên thân. Sinh mệnh khí tức khổng lồ đến mức gã không thể nào tưởng tượng được. Tràn ngập khắp mọi nơi trong cơ thể như kinh mạc. Xương cốt. Tạng phủ. Hai cánh tay bị đánh gãy. Đau nhức đến độ hít thở không thông bỗng nhiên khỏi hẳn như kỳ tích. Chưa dừng lại ở đó, sinh mệnh lực khổng lồ còn tiếp tục đã thông toàn bộ những kinh mạch bị tắc nghẽn trong người gã. Cơ động hướng về Lan Tà đang trợn mắt há hốc nói tướng quân, ngài nên đưa hắn trở về tĩnh dưỡng xương cốt cho tốt. Trong một tháng nhất định sẽ hồi phục như trước. Những thống khổ vừa qua coi như là sự trừng phạt tội gã sỉ nhục người khác đi. Dù sao cũng không cần vì thế mà hủy đi một thiên tài. Mong rằng từ nay về sau ngài dạy dỗ gã cẩn thận hơn. Nếu như hôm nay không phải do gã nói ra mình là người của quân đoàn Kim Cương thì e rằng. Lan tại lúc này đã định thần lại nhưng lão cũng không biết nói gì cho phải đây. Dù vẫn chưa biết giọt chất lỏng trong suốt như phỉ thuế kia là gì. Nhưng làm sao lão lại không cảm thụ được những biến hóa tiếp cực phát sinh trên người nhi tử mình đây. Thiếu chủ lấy đức báo oán lan tạc cũng không biết nói gì hơn. Tóm lại, sau này nếu thiếu chủ có gì phân phó quân đoàn kim cương nhất định toàn lực thực hiện, sinh tử không màng. Sau khi nói những lời này, Lan tạc cũng không dài dòng thêm, cùng lan Nha trực tiếp ôm nhi tử rời đi. Bởi vì lão cảm giác được rất rõ sinh mệnh lực bên trong người lan thiên ý đã bành trướng đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Nhất định phải tìm ngay một nơi yên tĩnh để chữa trị cánh tay cho con lão, nói không chừng lần này nhân họa đắc phúc cũng nên. Nhìn ba người lan tạc rời đi, trên mặt cơ động hiện rõ nụ cười nhàn nhạt. Hắn xưa giờ độc lai độc vãn cho nên việc cứu Lan Thiên Ý không phải để thu phục lòng người trong quân đoàn Kim Cương. Mà bởi vì Lan Tà nên hắn mới làm thế. Hắn có thể thấy rõ sự bi thương trong mắt Lan Tà. Hơn nữa Lan Thiên Ý vốn được cho là thiên tài. Hơn 20 tuổi đột phá cảnh giới lục quan. Đã có thể so với phất thủy năm đó. Bất quá chỉ hơi thua kém về kinh nghiệm thôi Nếu xét từ các góc độ như thế Cơ động tuyệt không thể để gã bị phế đi như vậy Cho nên Ngàn vạn lần đừng xem thường một giọt sinh mệnh chi nguyên kia Bởi đấy không hề là loại sinh mệnh chi nguyên Mà cơ động cho pháo long uống lúc xưa Trước lúc rời sâm yêu Tháp mổ đã tặng cho cơ động mười bình sinh mệnh chi nguyên Mà toàn bộ đều là tinh hoa trong tinh hoa. Phải mất tới ngàn năm dưỡng dục mới có được. Công hiệu của một dọc đó so với loại sinh mệnh chi nguyên ban đầu chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng những giúp hai cánh tay của Lan Thiên Ý khôi phục như ban đầu. Mà còn có thể bài trừ tạp chất trong người gã. Điều đó chắc chắn sẽ khiến tiền đồ tương lai gã càng thêm sáng lạng. Đúng lúc ấy bỗng một cánh tay chợt đưa ra trước mặt cơ động lão đệ, đệ cũng đánh gãy cánh tay của huynh đi. Sau đó cho huynh một giọt sinh mệnh chi nguyên kia là được rồi. Vậy là đủ lời rồi. Hắc hắc, hắc hắc. Cơ động không cần quay lại hỏi cũng biết thanh âm hèn mọn cầu tài này do chút Diễm nói chúc lão nhị nuốt nước miếng một cách tham lam nhìn vào cái bình nhỏ trên tay cơ động phất thủy cười ha ha một tiếng tiểu sư đệ tốt nhất mau cất nó nhanh nhanh đi nếu không ta cũng nổi lòng tham bây giờ nhưng bọn họ lại vô cùng bất ngờ bởi cơ động không một chút do dự đã đưa cái bình đang cầm trong tay cho chúc diễm khuôn mặt chúc diễm hiện rõ sự sửng sốt Nét tham lam cũng biến mất Ngạc nhiên này đệ Huynh chỉ đùa với đệ một chút thôi mà Đệ làm cái gì thế? Nếu như huynh không nhầm Thì đây không phải là sinh mệnh chi nguyên bình thường Giá trị của nó tuyệt không thể nào đo lường được Cơ động hỏi ngược lại đại ca Chẳng lẽ tiền bạc còn có thể so sánh với tình cảm huynh đệ chúng ta sao? Huynh đoán không sai đâu, đây chính là sinh mệnh chi nguyên tinh tuế ngàn năm. Mà cái bình này, đệ cũng đã muốn tặng cho Huynh từ lâu. Mặc dù đã dùng đi một giọt nhưng bên trong vẫn còn hơn mười mấy giọt. Mỗi năm Huynh dùng một giọt là đủ rồi. Chắc chắn không tới ba năm, Huynh sẽ phản lão hoàng đồng đó. Chúc Diễm sợ hết hồn vội vàng đưa cái lọ nhỏ trong tay lại cho cơ động lão đệ, cái này vạn vạn lần không được. Vật này thật sự quá trân quý. Huynh tuyệt đối không thể nhận được. Mà đây cũng có thể là bảo bối cứu mạng đệ sau này, mau thu lại đi. Cơ động lắc đầu, nói đại ca, huynh không nhớ sao? Lúc đầu, khi chúng ta mới kết giao không phải đã có lời hẹn ước sao? theo đó, sau này đệ sẽ trợ giúp huynh trong việc rèn luyện. Đổi lại, huynh sẽ chế tạo cho đệ một bộ vũ khí ma lực. Nhưng qua từng ấy năm rồi, đệ Thủy Chung vẫn chưa hoàn thành được lời hứa đó. Đệ hoàn toàn biết rõ những tình huống gian nan mà huynh giúp đệ khi luyện chế quân ma mơ dương khải. Huynh đã cống hiến toàn bộ cuộc đời cho việc chế tạo vũ khí ma lực. Nếu không, lấy thiên phú không hề thua kém sư huynh của mình, huynh hoàn toàn có thể trở thành một vị chí tôn cường giả. Nhưng huynh đã bỏ qua nó mà chọn con đường rèn luyện vũ khí ma lực. Mỗi lúc đại ca chuyên chú chế tạo thì cũng là lúc huynh tiêu hao rất nhiều tinh lực của mình. Cho nên... Tuy tuổi của huynh xét ra thì nhỏ hơn lão sư, lão mẫu và sư tổ. Nhưng tình trạng thân thể huynh lại không thể tốt như họ. Nói thẳng ra thì đã gần đất xa trời, đến lúc đèn mờ dầu cạn rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì không tới 20 năm nữa, đại ca sẽ tổn hao hết tuổi thọ của mình mất thôi. Cái lọ sinh mệnh chi nguyên này tuy trân quý. Nhưng có đáng gì so với tánh mạng của đại ca? Đệ cho tới giờ cũng chưa hề đề cập tới thù lao cho việc chế tạo khải giáp cùng vào đôi bao tay nhật nguyệt song huy đúng không? Bởi vì đó là lễ vật đại ca tặng cho đệ, để không muốn làm huynh khó xử. Cho nên trường hợp này cũng như thế, đây là đồ vật đệ tặng huynh, huynh cũng nên nhận lấy mới đúng chứ? Yên tâm! Chỗ đệ vẫn còn vài bình nữa. Đệ chỉ hy vọng bình sinh mệnh chi nguyên này không chỉ giúp đại ca kéo dài tuổi thọ mà còn còn một lần nữa kích thiết tiềm lực của huynh. để huynh sớm đột phá cử quan, gia tăng tuổi thọ tới hơn 200 tuổi. Chúc lão nhị trước giờ đều luôn có bộ dáng điên điên khùng khùng. Nhưng khi cầm trên tay cái lọ nhỏ kia Thì cái vẻ khùng khùng đó cũng đã biến mất tâm Lão không thể ngờ rằng Cơ động không hề do dự khi đem bảo vật quý giá tột cùng như thế cho mình Hơn nữa lại vô cùng kiên quyết Không cho lão nữa lý do để cự tuyệt Cơ động cười ha hả một tiếng Nói đại ca huynh không cần cảm động như vậy chứ Không nên thế Để giúp huynh tăng cường sinh mệnh lực như vậy chẳng phải giúp huynh có thể chế tạo khải giáp tốt hơn sao? Để cũng vì mình thôi. Vừa hay có quân ma mơ dương khải ở chỗ này. Vừa nói. Hắn vừa lấy ra chiếc nhẫn mà Hy Lạc đưa cho hắn từ trong chu tước thủ trạc. Một luồng sáng đỏ rực lóm lên. Dung hợp thần thuật được khởi động. Bắt đầu tách quân ma mơ dương khải ra Dung hợp vào trong chiếc nhẫn Tốt tốt tốt lắm Lão đệ đại ca cũng không nói nhiều nữa Cảm ơn ngươi Chúc diễm cẩn thận thu hồi cái lọ màu phị thuấy và chiếc nhẫn vào trong túi trữ vật Lão hoàn toàn không biết Trong chiếc nhẫn này không chỉ có quân ma mơ dương khải mà còn chứa hơn chục loại kính hà cũng tinh miệng trân quý. Đó đều là lễ vật mà Hy Lạc tặng cho cơ động, lúc này cơ động tặng lại cho chút Diễm. Bởi vì hắn biết chút Diễm chế tạo khải giáp thì cần nhất là những vật này. Cơ động xoay người đi tới trước mặt Phước Thụy Sư Huyên, hôm nay tiếc là không thể uống say một bữa để phải tiếp tục lên đường Mười ngày trước khi thánh tà thông đạo mở ra Thì huynh đệ chúng ta sẽ gặp lại Lọ sinh mệnh chi nguyên này huynh cầm lấy đi Dù sao thì đệ cũng từng học tập trong học viện thiên can Lọ sinh mệnh chi nguyên này không chỉ cho huynh Mà còn cho các bạn đồng học nữa Có nó trên thánh tài chiến trường thì có thể giúp cho tính mạng bọn họ được đảm bảo hơn. Vừa nói cơ động vừa lấy một cái lọ màu xanh thứ hai ra nhét vào trong tay phất Thụy. Tiểu sư đệ. Đệ lời của cơ động làm cho phất Thụy không cách nào cự tuyệt. Từ khí tức sinh mệnh khổng lồ tỏa ra từ bình sinh mệnh chi nguyên này đủ khiến hắn hiểu được. Cơ động nói không sai. Có một bình đứng thứ tư trong thập đại danh tử thời thượng cổ này đúng là đã cho các đệ tử trong mơ dương học đường này thêm một mạng. Tác dụng của cái bình này trong thánh tà chi chiến quả thực rất trọng yếu. Pháo Long Đại ca cảm ơn sự tiếp đại của huyên. Giờ đệ cũng nên cáo từ rồi. Dưới ánh mắt quan sát của ba người a Bỉnh, Phất Thụy cùng Trúc Diễm cơ động đi thẳng ra ngoài. Lúc này trời đã về khuya, màn đêm dần phủ xuống thành trung nguyên. Cơ động hiếp sâu một hơi cảm thấy vô cùng thoải mái. Chuyện ở đây rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, hắn đã có thể du lịch cùng liệt diễm rồi. Sư tổ, sư mẫu không hề hỏi tới chuyện về liệt diễm, đó là điều khiến cơ động vui vẻ nhất. Hai bình thiên niên sinh mệnh chi nguyên cho đi, coi như tạm thời đã giải quyết xong những chuyện bên đây. Cũng coi như là hồi báo vài phần cho chút diễm. Chậm rãi bước đến một góc tối trên đường, bắt đầu triệu hoáng liệt diễm, một lần nữa rời khỏi thành Trung Nguyên. Mười ngày sau, tại đế quốc Trung Thổ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, khiến không khí có vài phần uy bức. Tuy lúc này đã gần vào đầu thu nhưng nhiệt độ ở đế quốc trung thổ vẫn còn hơi cao. Không hổ là cường quốc đệ nhất đại luộc. Con đường nơi này rộng đủ để cho 10 chiếc xe ngựa đi song song với nhau. Hơn nữa cứ cách 10 thước thì lại có một cây đại thu to lớn mọc ở hai bên đường. Tán cây rậm rạp tọa bóng che phủ mặt đường. Cành lá sum suôn um tùm đã cản bớt phần lớn ánh nắng Khiến cho nơi đây cứ như một con đường đi ngang qua rừng vậy Cơ động nắm tay Liệt Diễm A Kim đi sau hai người Một nhóm ba người cứ thế nhàn nhã bước đi trên con đường lớn Liệt Diễm mang một chiếc trường bào màu xám cho hết sức bình thường Nhưng cho dù như thế Thì vóc dáng hoàn mỹ cùng khí chất mê người của nàng vẫn thu hút vô số những ánh mắt của người qua đường như trước. Nàng luôn mang theo mạng che mặt bên người. Trong liệt diễm hiện giờ không khác gì các đại minh tinh ở kiếp trước của cơ động. Đi ra ngoài là phải hóa trang kỹ càng mới có thể yên bình. Trang phục của A Kim cũng gần giống với liệt diễm, chỉ hơi khác ở chỗ có màu vàng nhạt cũng đeo mạng che mặt ở nơi nóng bức như đầu mùa hè này nếu ở gần a, a kim một chút thì lại cảm thấy dễ chịu ngay đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được sát ý lạnh như băng ẩn hiện trong đó sát ý đó đủ để toàn thân ngươi run rẩy lỗ chân lông co rút lại về điểm này vô luận như thế nào a, -a kim cũng không sửa đổi được Mười ngày sau mới có thể một lần nữa đặt chân trên đại lục Điều đó cũng là bất đắc dĩ Ở trận quyết đấu giữa hai đại công hội lúc trước Khi tận mắt nhìn thấy các chiếc tôn cường giả đối kháng nhau Cơ động dường như đã lĩnh ngộ được điều gì đó Sau khi trở về thế giới dưới lòng đất Hắn đã định mang Liệt Diễm trở về đại lục ngay Nhưng theo yêu cầu của Liệt Diễm Hắn phải bế quan thêm 10 ngày nữa. Từ từ cảm thụ điều mà hắn ngộ được lúc trước. Cho nên ma lực của hắn rốt cuộc đột phá đến cấp 62. Trọng yếu hơn trong 10 ngày này, lĩnh ngộ của cơ động về trận pháp ngũ hành lại được đề thăng. Lần này, bọn họ lên đường từ thành Trung Nguyên, nhắm thẳng phương Bắc một đường tiến về đế quốc Bắc Thủy. Thành Trung Nguyên vốn nằm chính giữa đại lục khoảng cách với đế quốc Bắc Thủy tuy không xa mấy, nhưng cũng không gần. Theo tốc độ đi bộ của bọn họ, không tới một tháng là có thể tới nơi. Mà cơ động cùng liệt diễm đều không hề vội. Mục đích chính của bọn họ là du ngoạn trên đại lục. Trong lúc đi gặp Phải Danh Lam Thắng Cảnh đều dừng lại tham quan một thời gian ngắn. Mỗi lần qua một tòa thành thị Đều dừng lại để nghỉ ngơi Thưởng thức danh tử Cùng mỹ thực đặc sản của vùng đó Không rõ vì sao Từ khi cơ động trở về thế giới Trong lòng đất gặp được liệt diễm Thì liệt diễm đối xử Với hắn dịu dàng hơn trước rất nhiều Có lúc cao hướng thậm chí Chủ động dựa vào trong ngực cơ động Để hắn ôm mình Mà đối với cơ động cơ Việc đó khiến hắn hương phấn còn hơn có được một kiện thần khí nữa. Cho nên, hắn dĩ nhiên càng chiếu cố liệt diễm cẩn thận hơn nữa. Về phần a, a Kim, cơ hồ đã bị cơ động coi như không tồn tại rồi. Chỉ có điều đáng tiếc là dọc đường thủy liệt diễm vẫn chưa cho phép cơ động cùng chung chăn gối với nàng. Nhưng chỉ cần như thế đã khiến cơ động cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hắn rõ ràng cảm nhận được tình cảm giữa hắn và liệt diễm càng lúc càng thân mật hơn. Liệt diễm cũng càng lúc càng giống con người hơn. uy nghiêm của nữ hoàng thế giới trong lòng đất này càng ngày càng nhạt. Mà trái lại cảm xúc bình thường của người thiếu nữ đang dần dần nảy nở trong tâm hồn nàng. Chuyến đi này vì vậy mà kéo dài tới 40 ngày, bọn họ mới tiến vào cảnh nội của đế quốc Bắc Thủy. Mục tiêu của bọn họ chính là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy thành Thiên Thủy, vốn nằm ở hướng Tây Bắc. Nếu dựa theo tốc độ này còn phải mất hơn 10 ngày nữa mới tới. Tiến vào đế quốc Bắc Thủy, điều đầu tiên làm bọn họ cảm thấy khác chính là nhiệt độ. Mặc dù mới vào thu một tháng thế mà nhiệt độ ở Bắc Thủy Đế Quốc này lại thấp hơn nhiều so với Trung Thổ Đế Quốc. Người bình thường phải mặc áo khoác tương đối dày mới chống được lạnh. Đương nhiên đối với ba người cơ động thì không có ảnh hưởng gì mấy. Thực vật hai bên đường cũng dần chuyển từ những cây ôm đới thành những cây có khả năng chịu lạnh tốt. Cây cối đa phần thuộc họ lá kim. Tuy mới tiến vào cảnh nội đế quốc Bắc Thủy không lâu nhưng cơ động đã phát hiện Tại đế quốc này Mật độ Thủy Nguyên tố nồng đậm hơn các nơi khác mà hắn từng đi qua rất nhiều Thậm chí còn đậm đặc hơn cả các vùng ven biển Đây chắc là do đặc điểm của vùng miền Ở trong môi trường tràn ngập Thủy Nguyên tố này Cơ động cảm nhận rõ ma lực của mình đã giảm xuống mấy phần Nên biết rằng, hắn đã có được cực hạn ma lực mà còn cảm thấy như thế, thì những ma sư bình thường chắc chắn còn tệ hơn nhiều. Đây cũng có lẽ là một trong các nguyên do vì sao các ma sư có thuộc tính bất đồng sẽ ở các nước bất đồng. Nếu xét một cách tương đối thì đế quốc trung thổ là địa phương không hề có sự áp bách bài sức này. Dù sao đó cũng là nơi sinh sống của vạn vật và cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho Trung Thổ Đế quốc trở nên cường đại hơn hết thảy. Mu A Co Vung 230920130432B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz -y chương 258 Kim Hỏa Tổ hợp kỹ Dịch Ken Tớt Mũ Tuốt Biên Tuế Thư Cư Sĩ A Tuế Nguồn Bàn Long Chiến Đội Ta vốn thích nhất rượu của đế quốc Nam Hỏa và đế quốc Bắc Thủy Trên đường ta đã mua một ít rượu Bạc Lan và Uy Sĩ Để luyện tạo thêm một phần ma kỹ tử Thế nhưng vẫn không cách nào điều chế ra ma kỹ tử cấp tất sát cả Hẳn là có vấn đề ở độ cồn của rượu Hy vọng tại đế quốc Bắc Thủy có thể tìm được loại thích hợp Cơ động cảm thụ một chút cái không khí nồng đậm thủy nguyên tố và nhiệt độ rét lạnh này Theo bản năng mà bình luận Liệt diễm ôm lấy cánh tay cơ động Ngạc nhiên nói tại sao ngươi cho là chỉ ở Bắc Thủy đế quốc mới có hai loại rượu nặng độ này Mà không phải từ đế quốc Nam Hỏa nơi ngươi xuất thân chứ. Ta nhớ ngươi từng nói. Người đế quốc Nam Hỏa thích nhất uống rượu. Đối với rượu còn nhiệt tình hơn cả đế quốc Bắc Thủy Cơ mà. Cơ động cười ha hả Cảm thụ được thân thể mềm mại của liệt diễm tựa vào trên người. Trong lòng thiết thú không cách nào tả xiết đây chính là vấn đề về vùng miền đó. Đế quốc Bắc Thủy ở cực Bắc nhiệt độ rất thấp Nên người phương Bắc uống rượu chỉ có một nguyên nhân Chính là chống lạnh Mà rượu có độ cồn thấp căn bản không có tác dụng này Vì vậy, người phương Bắc bất luận là uống rượu tinh khiết hay là kê vĩ tử Đều ra thiết độ cồn thật cao Liệt diễm chợt nói thì ra là như vậy Đúng là về mặt này Văn hóa rượu cũng có rất nhiều điều ảo diệu nhỉ. Khó trách người nói. Địa phương không giống nhau. Thì dù phương pháp ủ rượu và tài liệu có giống y đúc chăng nữa. Rượu chiết xuất ra cũng tuyệt đối khác nhau. Cơ động gật đầu. Hồ hởi đất đai. Khí hậu. Thậm chí là không khí và cả lực hút của trái đất mà chúng ta nhìn không thấy nữa. Tất cả đều sinh ra ảnh hưởng nhất định tới việc ổ rượu. Cho nên, không có một người nào, không có một địa phương nào có thể chiết xuất ra một loại rượu giống nhau như đốt. Đây cũng chính là mị lực của rượu. Liệt diễm tươi cười cơ động, chúng ta tiếp tục đi thiên thủy thành chứ. Những ngày đi cùng nhau thế này khiến ta thật sự rất vui vẻ. Nhưng mà ta cũng không thể quá ít kỷ bởi khoảng thời gian thánh tài chiến lần thứ hai mở ra đã càng ngày càng gần. Sau chuyến đi đến thiên thủy thành này ta hy vọng ngươi sẽ bế quan một lần nữa. Dung hợp thần thuật của ngươi còn cần tu luyện để tiến thêm một bước. Nhất định trước khi thánh tài chiến bắt đầu phải hoàn toàn dung nhập liệt diễm song kiếm vào bản thân. Dung hợp thần thuật một khi phối hợp với ngũ hành pháp trận mà ngươi mới lĩnh ngộ Hiệu quả sẽ tăng cường lên không biết bao nhiêu lần Tiềm lực của liệt Diễm xong kiếm lại không thể đo lường Sau khi hoàn thành dung hợp Ngươi mới tạm thời có đủ năng lực tự vệ Chỉ cần không gặp phải cường giả thánh cấp Lại có thêm tánh mạng chi hạt bảo hộ thì tính mạng ngươi cũng được an toàn thêm không ít. Ta vì thế mà sẽ không phải quá lo lắng đến ngươi. Cơ động suy si ngốc nhìn liệt diễm. Khăn che mặt trên mũ nàng căn bản không cách nào ngăn cản ánh mắt chăm chú của hắn nhưng mà ta hy vọng có thể cùng nàng tiếp tục đi mãi như vậy. Liệt diễm, nàng biết không, 40 ngày này là 40 ngày từ lúc chào đời tới giờ ta vui sướng nhất. Ta thật sự không muốn nó kết thúc, nếu như có thể vĩnh viễn tiếp tục đi như vậy thì thật sự rất tốt. Liệt diễm nhẹ nhàng lắc đầu, nói tình cảm nếu đã lâu dài còn tính làm gì đến sớm tối. Thời gian sau này chúng ta còn rất nhiều. Ngươi nhớ đã đáp ứng với ta những gì không? Ngươi phải sớm trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cho ta. Chỉ có tiến vào thánh cấp tuổi thọ của ngươi mới có thể kéo dài, tiến vào thần cấp mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Đó mới là điều mà ngươi hiện tại nên cố gắng theo đuổi. Cơ động nghe vậy bèn gật đầu tốt, ta nghe lời nàng. Vì tương lai của chúng ta, ta nhất định mau sớm tu luyện thành công dung hợp thần thuộc. Liệt diễm, ta phát hiện. Nếu như trình độ dung hợp liệt, diễm sông kiếm càng ngày càng cao, sức nặng của sông kiếm ảnh hưởng đối với ta cũng dần dần nhỏ hơn. Chờ ta có thể hoàn toàn dung hợp chúng nó. Cho dù không có Mao đài và ngũ lương dịch trợ giúp, hẳn là cũng đủ sức nắm giữ rồi. À khối thiên chi ngọc kia, nàng nói ta nên dung hợp vào trong sông kiếm. Hay là tự mình hấp thu đây? Liệt Diễm nói ngươi nên tự mình hấp thu đi. Tăng cường linh hồn chi hỏa mới là căn bản. Chờ ngươi dung hợp hoàn toàn xong kiếm. Cộng thêm phát trận ngươi mới lĩnh ngộ kia. Thì Liệt, Diễm xong kiếm dưới sự ảnh hưởng của năng lượng bên trong cơ thể ngươi. Sẽ tự động hoàn thành. Nếu như lấy thiên chi ngọc dung hợp vào trong sông kiếm Trong thời gian ngắn có lẽ cũng có tăng phúc chút ít đối với chúng nó Nhưng mà xét về lâu về dài Lại không có lợi Dù sao, hai thanh trọng kiếm này cũng cần nhiều thiên chi ngọc lắm Một ít như vậy chẳng qua chỉ như muối bỏ biển mà thôi Cơ động nói tốt ta nghe lời nàng Khi nào chuyến đi thiên thủy thành kết thúc, ta sẽ bế quan hấp thu khối thiên chi ngọt. Tăng mạnh thực lực để cho trong lần thánh tài chiến lần này, nàng sẽ không phải lo lắng gì vì ta nữa. Hơn nữa từ ma kỷ công hội ta có lấy được một quyển trục siêu tức sát kỹ, bây giờ vẫn còn ở trên người đây. Hơn nữa năng lực ma kỷ tử có quan hệ đến thực lực của ta. Cho dù đối phương xuất hiện cường giả cử quan hoặc là ma thú cấp 10, ta cũng có thể toàn thân trở lui. Chỉ cần không đi vào tầm năm thánh tà đảo là được. Liệt diễm khẽ mỉm cười, nói hy vọng là thế. Đi thôi, ngươi thả mao đài và ngũ lương dịch ra đi. Chúng ta cử bọn chúng đi thiên thủy thành. Chỉ mấy canh giờ là có thể đến nơi rồi trong tiếng rồng ngâm tràn đầy vui vẻ đại diện thánh hỏa long từ bên trong tánh mạng chi hạt chui ra bởi vì bọn nó mỗi lần xuất hiện đều từ trong lòng cơ động cho nên ít đi vài phần rung động mà hơn thế còn có chút khôi hài giống như cơ động sinh ra bọn nó vậy hai tháng này đại diện thánh hỏa long đều ở trong tánh mạng chi hạt Tánh mạng chi hạt chính là tánh mạng chi nguyên nuôi dưỡng trên vạn năm mới thành hình. Từ chất lỏng biến thành chất rắn. Cho nên nó mới là một chí bảo chân chính, cũng có thể nói là thần khí của bộ tộc Sâm Yêu. Đối với những thứ này, bản thân cơ động cũng không biết. Chẳng qua hắn cảm thấy. Kể từ khi dựa vào dung hợp thần thuật dung nhập tánh mạng chi hạt vào trong cơ thể thì thân thể hắn tự hồ được cải thiện không ít vốn hắn đã tu luyện linh hồn chi hỏa lại dung hợp với chu tước đằng xà và long huyết nên trải qua khoảng thời gian này mức độ dung hợp chẳng những càng thêm hoàn mỹ mà thân thể cũng tràn đầy khí tức sinh mệnh cơ động thậm chí có cảm giác Dường như tánh mạng của hắn đã không trôi xuôi theo dòng thời gian nữa Mà vĩnh viễn đứng lại ở tuổi 20 Càng làm cho hắn vui mừng hơn Là trước đây tốc độ tu luyện hỗn độn chi hỏa vốn cực kỳ chậm chạp Nhưng sau khi tánh mạng chi hạt tan vào thân thể Mỗi ngày hắn đều cảm giác được tốc độ này hình như tăng trưởng một chút Mặc dù cực kỳ nhỏ bé Nhưng hắn lại cảm giác rất rõ ràng. Cơ động lúc này cảm thấy hiệu quả tu luyện hỗn động chi hỏa có vẻ nhanh hơn trước kia khá nhiều lần. Liệt diễm có nói với cơ động, đây hoàn toàn là tác dụng của tánh mạng chi hạt. Hỗn động ảo diệu là ở sáng tạo, mà tánh mạng chính là sáng tạo thuần túy nhất. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau cũng giống như các thuộc tính ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau vậy. Nếu như nói vũ khí ma lực dung nhập vào cơ thể cơ động là dựa vào hỗn độn chi hỏa và tinh thần lực. Kết hợp linh hồn chi hỏa ấm áp nuôi dưỡng không ngừng. Thì cũng đồng dạng như vậy, hỗn độn chi hỏa thậm chí cả ma lực bổn nguyên đều sẽ được tánh mạng chi hạch hỗ trợ. Đại diện Thánh Hỏa Long ở bên trong tánh mạng chi hạt gần 2 tháng. Thân thể vốn đã rất khổng lồ kia lại lớn ra thêm một chút. Chiều cao của nó lúc này đã đạt đến 13 thước, hơn nữa càng thêm cường tráng. Cả người lấp lánh ánh sáng. Khi vừa chui ra khỏi tánh mạng chi hạt thì uy ác kinh khủng trong nháy mắt đã lan tràn khắp nơi. Ngay cả A Kim có cực hạn ma lực cũng chịu không nổi mà lui về phía sau một bước Cơ động nắm tay liệt diễm Phóng người lên đứng trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long Rồi xoay lại nói với A Kim lên đi nào A Kim nhíu mày Định nói gì đó Nhưng khi thấy liệt diễm gật đầu Mới phóng lên theo Rơi xuống gần phần eo của đại diện Thánh Hỏa Long Cách cơ động và liệt diễm một khoảng Hơn một tháng này, nàng ta tuy đi theo bên cạnh cơ động và liệt diễm Nhưng rất ít khi nói chuyện Mặc dù không mặc bộ giáp vàng kia Thế nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng chưa bao giờ giảm bớt Cơ động trước đó đã phát hiện Lúc hắn bế quan Không biết liệt diễm làm như thế nào Đã trợ giúp cho A Kim có được hỗn độn bổn nguyên Mặc dù còn chưa tạo thành hỗn độn mơ Kim Nhưng từ những rung động ma lực trên người nàng ta Đã gợi cho hắn một cảm giác thân thiết Chẳng qua cô nàng này phản phất như là một tòa băng sơn vĩnh cửu Cả ngày không mở miệng nói được một câu Mà từ lần trước cùng A Kim hợp thể chiến đấu Xảy ra cái chuyện thương chỉ vào môn. Cũng làm hắn cảm thấy khó mà mở miệng nói chuyện với người ta. Từ đó tự nhiên khách khí với A Kim không ít. Mao đài và ngũ lương dịch cùng khoan khoái hốn lên một tiếng lông ngâm cao vuốt. Rồi nhún mình phóng lên cao. Trong nháy mắt đã bay tới tầm mây. Trên bầu trời từng đám mây lớn bao quanh thân thể nó rồng vốn ẩn trong mây gió trở uy cho hổ đối với thế giới này mấy lão rồng già tự nhiên sẽ không xuất hiện nhưng đại diện thánh hỏa long vốn thuộc dòng hoa hạ thần long tự nhiên sẽ không ngoại lệ mây mù trở thành tầm hộ vệ cho đại diện thánh hỏa long từ phía dưới nhìn lên căn bản không cách nào phát hiện sự hiện diện của nó Cơ động dặn dò mao đài và ngủ lương dịch bay ổn định một chút, dựa theo bản đồ chỉ dẫn phương hướng cho bọn chúng, rồi mới ngồi xuống sau lưng liệt diễm. Hắn đang định ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của liệt diễm thì đã bị liệt diễm nắm lấy hai tay, không thể được như ý. Mặc dù quan hệ giữa hai người càng ngày càng gắn bó hơn, thế nhưng liệt diễm thủy chung vẫn không thân mật quá mức với cơ động mà cơ động cũng không gấp chỉ cần liệt diễm có thể cảm nhận được tình yêu của hắn hắn cũng rất thỏa mãn rồi a kim ngươi ra phía trước một chút liệt diễm ở trên cổ đại diện thánh hỏa long chật chuyển thân cơ động sợ nàng rơi xuống nên vươn tay đỡ lấy nàng thật ra thân thể đại diện thánh hỏa long cực kỳ khổng lồ chỉ phần lưng thôi cũng đủ gọi là cái sân rộng rồi Hơn nữa, lúc nó phi hành sẽ có một tầm ma lực bảo vệ xung quanh thân thể. Người ngồi ở trên căn bản không bị gió táp vào người. Cơ động chẳng qua là quan tâm quá hóa loạn mà thôi.